Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở trong phòng làm việc yên tĩnh, người đàn ông sắp kết hôn với cô, đang ôm một người phụ nữ yếu điều. Lời nói của cô đã kinh động đến bọn họ, bọn họ đồng thời nhìn về phía cô. Trong ngay mắt khi nhìn thấy người phụ nữ kia, hộp cơm trong tay của hiểu Vũ rơi xuống đất, thức ăn tung tóe khắp mọi nơi. Bạch Nhã Hân, lại là Bạch Nhã Hân, người phụ nữ này đúng là thiên địch của cô. Bạch Nhã Hân và Dêm Đặng đang ôm nhau. Đây là thật sao? Nhất định là không phải. Nếu như là không phải, thì tại sao đầu óc cô lại cảm thấy trời đất quay cuồng, tại sao cô lại muốn khóc chứ? Cô xoay người chạy đi, nước mắt chảy khuất tầm mắt của cô, lòng cô đau nhói. Nhưng tại sao cô lại chạy đi như vậy? Cô nên là quăng cơm hộp lên hai người bọn họ mới đúng. Họ nữa cô mang hai hộp cơm mới đúng, một hộp thật sự là quá ít rồi. Nhìn thấy bàn tay của mình run rẩy, cô dùng sức hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc ngu ngốc ngu ngốc tại sao cô lại ngu ngốc như vậy tại sao cô phải chạy trốn chứ tại sao bạch nhã hân vừa xuất hiện thì cuộc đời cô lại phải thay đổi chứ xem đằng lại muốn bỏ rơi cô đi về phía bạch nhã hân sao quên đi lần này cô sẽ không chờ anh ta nói với cô lời bỏ rơi cô muốn vứt bỏ anh ta trước hiệu vũ ở trong một gian phòng của nhà hàng trong một khu suối nước nóng nổi tiếng đắt tiền bình thường cái cô bà thím yêu tiền này sẽ không có khả năng tiêu phí tiền như vậy Nhưng lần này thì khác, cô muốn phát tiết, cho nên chọn cách sẵn đắt tiền nhất để ở Đơn giản mà nói, chính là trút giận lên túi tiền. Ba ngày trước, cô vẫn luôn khóa máy điện thoại di động. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh diêm đằng và bạch nhã hân ôm nhau, thì cô lại khổ sổ, muốn chết. Tưởng tượng bọn họ không biết đã quan hệ sau lưng cô bao lâu rồi, thì cô lại đau lòng mà tan nát. Ngày thứ ba, cô không nhìn được dùng điện thoại quay nhà hàng, gọi một cuộc điện thoại về nhà. Muan nghe thấy giọng nói của Sai Sai một chút. Tình yêu là giả Quay đều lại còn có tình thân, con gái sẽ không phản bội cô, sẽ không làm tổn thương cô, sẽ không để cho cô rơi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong một đêm, sẽ không dội cho cô một chậu nước đá trong lúc cô đang đắm chìm trong hạnh phúc mà dập tất cả tình yêu. Ngay từ từ, cô bắt đầu lo lắng phiền não rồi rắm ở trong lòng. Ban ngày cô đi tới đi lui trong phòng, Đêm tối lại đến nhà hàng khách sạn đắt tiền nhất, gọi một đống đồ ăn ra mà ăn không hết. Đêm đến, cô phiền lòng không ngủ được. TV truy truyền cũng không có một chương trình muốn xem, quyết định đi ngâm suối nước nóng. Mà dù bây giờ là mùa vắng khách của suối nước nóng, nhưng cũng quá là vắng về rồi. Ngoài cô ra hình như cũng không có du khách nào khác cả. Đi tới đâu cũng chỉ thấy ngoài nhân viên phục vụ khách sạn cũng chỉ là nhân viên phục vụ mà thôi. Đúng là kỳ quái. Mới là hơn 9 giờ, tất cả mọi người đã đi ngồi rời sau, khách sạn này cũng quá là ô tĩnh. Nhưng mà cũng tốt, đúng lúc cô có thể một mình thoải mái. Đầu tiên là ngâm nước nóng mặn ly. Lúc mấy đầu là không quen, nhưng sau khi xuống nước, cô đã cảm thấy thoải mái. Dựa sao ở trên đó cũng không có người khác, nên hãy hưởng thụ cảnh đẹp bên hồ vào ban đêm thôi. Gió thổi nhẹ, thỉnh thoảng mấy phiến đá phong bay xuống rơi trên mặt nước, rất là đẹp, cũng rất là có ý thơ. Nhưng 30 phút sau, thì hiểu vũ chịu không nổi, cơ thể cô nóng lên, chỉ muốn về phòng mở điều hòa. Quả nhiên không phải là phụ nhân quý tộc. Các phụ nhân quý tộc người ta còn ngâm mấy giờ để làm đẹp ra. Cô đang muốn đứng dậy, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Từ bên ngoài bể tắm nước nóng tới gần, cô không tự chủ ngồi trở lại trong suối nước nóng, chờ mắt mà nhìn cửa ra vào. Hy vọng đi vào là một bác trung niên. Nếu như là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước vào, thì cô sẽ rất là tự ti. Cô đang hưng phấn mong đợi cuộc gặp gỡ lã thể đầu tiên với một người cùng giới. Lại thấy một người đàn ông mặc quần bơi đi tới, thì nhất thời hô hấp của cô cứng lại, Nước vừa đủ ấm sao? Diêm đằng bước vào trong áo nước lộ tiên dưới bóng đêm đi về phía cô. Về mặt cô hiệu vũ kinh hãi, bị dọa sợ không nhẹ. Anh ta đang làm cái gì vậy? Cô đang lã thể ngâm nước nóng. Vậy mà anh lại ngang ngang tiếu sái bước vào phòng tắm lộ tiên cho nữ. Anh bị điên trời sao? Cô giật mình hốt hoảng, la to. Anh không được tới đây. Mẹ ơi, cô là đang trần truồng, lại không thể cho trò đuổi bắt với anh. Đương nhiên anh sẽ qua rồi. Ánh mắt của dêm đằng kiên định đi về phía cô, dù sao cô tuyệt đối sẽ không dám đứng lên để mà chạy trốn. Tôi đã nói lại không được tới đây mà. Mắt thấy anh tới càng ngày càng gần, càng không có cách nào khác cả. Cô hốt hoàng dùng hai tay hất nước về phía anh. Nhưng sức lực của một chút nước ấm hoàn toàn không đáng kể, cũng không đau không nhột anh vẫn bước tới bên cạnh cô. Em muốn kêu cứu, cứu sao? Cô đẩy tức giận gào lên mà vồ lấy anh, cho mũi vị cuối cùng cũng nhìn thấy anh mà ế ẩm muốn khóc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net